Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không có bạn trai mới là lạ đó. Nhìn đi, có thấy mấy món đồ đàn ông kia không? Chăn mền hoa văn kiểu này đúng là đàn ông dùng. Có cả bao thuốc lá hút giỏ kia kìa, mà to mắt ra đi cái thằng áo đá. Đúng là như thế thật. Quả thật trong nhà có vài đồ dùng dành cho đàn ông. minh Hải với lý lẽ cực kỳ thuyết phục đã bỏ lại tên long mặt đần thối như mất sổ gạo. Với lấy bao thuốc vừa phát hiện đi ra ngoài nhà sàn hút mấy điếu cho tỉnh lại. Vừa giết những điếu thuốc vừa ngắm cảnh, Minh Hải cảm thấy bất ngờ và sảng khoái. đêm tối tĩnh lặng nhưng vẫn nhìn khá rõ cảnh vật dưới ánh trăng mờ mờ. Nào là tiếng dòng suối chảy dốc rách hướng ra Bắc, Thủy chính là đại diện cho nguồn tiền của, là ngoại khí của sinh khí. Vì thế nếu có Thủy chảy quanh huyệt mộ sẽ là sinh Thủy sinh vượng. Nào là ngọn đồi sau nhà hơi lồi như mua con rùa đầy đặn Cỏ cây tươi tốt thì nên chọn để đặt mộ Gia chủ và con cháu sẽ phú quý Nào là mặt đất thì lắng mịn có màu ngũ sắc Màu hồng vàng màu son đậm Hồng có vân Đất này gọi là thái cực biên luân Cực kỳ tốt cho âm trạch Từ từ đã, mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Chẳng phải mấy điều trong phong thủy mộ phần Long Tứ vẫn hay giải thích cho khách hàng nghe Minh Hải nghi ngờ rút ứng dụng la bàn trên điện thoại ra kiểm tra phương hướng. Tọa Tây, mộ nhìn hướng đông, phía sau có đồi núi cây tre chắn ánh sáng hoàng hôn là đại lợi, hấp thụ tinh hòa linh khí của trời đất, có lợi cho công danh dòng họ sau này. Minh Hải lặp lại mấy lời của Long Tứ vốn nghe mãi thành ra đã thuộc. Thế đúng rồi, cuối cùng Minh Hải đã ngộ ra điều gì đó, hắn mang theo nghi ngờ lớn gión rén trở vào trong nhà tiến tới cánh cửa căn buồng mà cô gái đã bước vào, tay run rẩy đầy nhẹ, cánh cửa không khóa đột ngột mở toang đến dầm một cái như bị gió bất lùa. Minh Hải tuy lớn gan lớn mật nhưng cũng giật mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sau khi đã ổn định lại tinh thần, hắn chớm mắt ra nhìn, kia là cô lệ đúng nhưng mà đang trong tư thế rất kỳ lạ cô ta ngồi dựa lưng vào vách nhà gỗ, hai tay dơ cao giống như bị trói chặt và treo lên vậy. mặt quí gằm, tóc xõa xuống bụng. Minh Hải không nhìn rõ lắm do trời tối. bèn lấy điện thoại bật đèn và lát lên soi vào. một cảnh tượng hãi hùng đã hiện ra. đó đúng là cô tên lệ, nhưng chỉ có một bộ xương tàn. hai tay của cô ta đúng là bị roi gân bò trói vào cửa mái tóc dài bây giờ chỉ còn lưa thưa xử xác bám vào cái đầu lâu đã chóc hít thịt khỏi phải nói minh hải kinh hãi đến tột độ việc này quả thật với hắn còn đáng sợ hơn gặp ma rừng hắn đứng chôn chân không biết chuyện gì đang diễn ra ngay tại cái nơi quỷ quái mà đến mười phần là cái nhà mổ này từ tiền mà cửa phòng của phụ nữ là không lịch sự đâu anh chàng thầy pháp giọng của cô lệ cất lên lạnh lẽo thánh thót đến rợn người minh hải quay phắt lại đối diện với cô gái lúc này vẫn giữ hình dáng xinh đẹp kiều mỹ như vừa mới gặp nhìn long tứ vẫn đang ngủ say như chết thờ đều đặn minh hải ăn lòng sẵn sàng thủ thế vì hắn biết cô gái này chắc chắn không phải là người hắn bèn nói cô dụ chúng tôi đến đây là có mục đích gì có liên quan gì đến nhà họ lê đúng không cô gái mỉm cười một cách ma mị tiếc là tôi không thể trả lời cho anh được vì lý do đặc biệt muốn biết rõ mọi chuyện thì anh phải ngủ đã. anh nói lung tung giả thần giả quỷ. Minh Hải đã phát cáu lên. ý của là sao? rồi tay nắm lại nâng nhẫn bạc lên. Minh Hải đã biết đối phương là ma thì không hề sợ hãi nữa. giống như cảnh sát biết tội phạm rất nguy hiểm nhưng cũng chẳng ai sợ bọn chúng cả nghề nghiệp mà. đừng chống cự yên tâm ngủ một giấc đi chàng trai. Cô gái vội buông lời chế giễu Minh Hải đột nhiên cảm thấy mất hết sức lực Mắt hoa mày trống Vội vàng tịnh tâm niệm chú nhưng không ăn thua Thân hình to lớn mét tám dần dần đổ ầm xuống ú à ú ớ không nói nên lời Đúng là tuổi trẻ chưa có trải sự đời Hàm cái gì thì khổ cái đấy Cũng là kẻ nghiện thuốc lá giống như lão ta Nói đến đây thì mắt cô gái đất đỏ ngầu giận dữ Tóc dài sư sắc không gió mà bay, làn da trở nên tái xanh như người đã chết trôi. Bên ngoài đột nhiên có tiếng gầm rú thảm thiết của sinh vật nào đó vang lên, nghe vô cùng đáng sợ. Cô gái lết đi về phía đó chậm chậm miệng lẩm bẩm, đến nhanh vậy sao phải trở về thôi. Sau đó chỉ còn lại những chàng cười điên dại của các cô. Gái. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net